các bạn đang nghe tại đọc truyện cái tình tiết đấy nó cực kỳ hợp lý và hôm qua ông Thảo phát biểu là là là uh, chuyện này không có ma quỷ à tát cho phát đọc nồi cá da gà tất nhiên nó không có quá rồn rập như những chuyện pháp sư đạo sĩ thế nhưng mà nó làm cho người ta dùng mình giống như kiểu các ông đứng ở trước gương các ông gội đầu cho công lau lau lau lau lau cái đầu á mẹ bỏ ra phát thấy thằng bên kia gương nó không phải là mình mà là nó là đứa nào đó nó đang thế này này đấy trời ơi hốt hàn hoặc là đang mấy đơn gái tóc dài đang dụ dụ tóc để xây xây xây xây xây xây xây xì xì khò khò hello chị ấm ngô em hello chị em cảm ơn chị lúc nãy đã hồi nãy đã super chat em có thấy nhưng mà hồi đó đang đọc thì em cũng cũng không, không không không thể cảm ơn được ạ. Công đang ng mấy mấy cô đang xì xì xì xì cái đầu mà đến lúc bắt đầu ngẩng lên vén cái tóc lên phát má thế thật mình vén tóc lên như vậy rồi mà cái đứa bên kia gương nó vẫn không vén tóc. Ừ. Nó cứ đứng thế này. Nó rủ tóc xuống. Rồi sao? Rồi sao mấy ông? Minh Nguyên, nếu mà em gặp cái trường hợp đó rồi em thấy làm sao? ờ em đang cúi đầu em đứng trước gương xì cái tóc em vừa gội đầu co xong mà bữa nay bữa nay nó nó nó nó trời nó nó mưa em không có ra ngoài em gội đầu được em không có đi tiệm em gội đầu được em ở nhà em gội đầu mà tóc con tụi, gái tụi em nó nó dài thì chắc chắn là phải mất rất nhiều thời gian để xì xì đúng không xì xì xì khò khò đứng trước gương hát một bài hát đó bài gì nhỉ à, à, à, bài à đối ta ở trên tình bạn xì xì xì xì ở dưới tình yêu khò khò khò khò khò một hồi tự nhiên ngẩng tự nhiên thấy cái, cái cái cái cái cái cái loa bật bài hát đó tự nhiên nó méo mó đi à nó méo mó đi nó thành nó thành cái tiếng hát thế này đúng, không? đúng. đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu là không biết bao nhiêu có người nuông chiều tôi ta ở trên tình bạn bao suối tình yêu rồi lúc đó em làm sao hả rồi lúc đó em làm sao và em ngẩng lên bảo ủa đứa nào tắt nhạc ta vậy đứa nào kỳ vậy ngẩng lên đúng má nhìn ủa sao mình ngẩng lên rồi mà sao cái đứa bên kia nó vẫn rũ tóc ra vậy rồi em sao gặp phải cảnh đó làm sao ở diễm trinh đã diễm trinh rồi em gặp cảnh đó làm sao em <cười> đó cái con cái con ma đôi lúc nó không phải là lao bổ vào người ta nó rượt người ta nó hồ người ta chạy toái khói đít đâu cái con ma như vậy nó mới là cái con ma đáng sợ quyết đỗ nó bảo con ma đó nó bị lác <cười> con ma đó nó bị lác <cười> đó thế nên là anh cũng anh cũng rất mong tất nhiên là anh thành vẫn nói là anh không biết viết chuyện ma Anh không, anh, không, anh không phải nhà văn Anh không viết được chuyện ma Nhưng anh cũng rất mong rằng là các bạn tác giả Các bạn có thể kết hợp một cách khéo léo Những cái tình tiết Con, con ma con quỷ nó xuất hiện Ở trong tác phẩm của các bạn Tại vì Có đôi lúc Vì lý do này, lý do khác Thành ra là cái con ma con quỷ Của các bạn nó Nó xuất hiện mà các bạn lựa chọn những cái tình tiết Nó, nó quen thuộc quá thì tự nhiên nó làm cho người nghe người ta cảm thấy tự nhiên nó đỡ sợ. Mẹ ta biết thừa. Ôn mà nó lại thế này thế kia gì? Đó, tự nhiên người ta người ta đỡ sợ đi. Thế nhưng thế nhưng mà à, thằng nào bật. Tao <cười> bật tao bật tao bật, bật cái này trời ơi, nó tắt đi. Thế nhưng mà nếu như mà các em kết hợp giữa những cái tình tiết khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả là rất nó rất là tốt. đúng không? thì đó, anh mong rằng là các bạn có thể nghiên cứu về những cái những cái tình tiết đó để làm sao cho cái tác phẩm của mình nó nó có độ hổ dọa. Nghe